phần 36 la lập như đáp trương huynh đệ trong ban phụng mạng đi tìm mẫn nhị gia dọc đường chứng kiến sóng quân tiến công vào quan ải, hai bên đánh nhau kịch liệt trương huynh đệ không đi qua được sau này y thấy quân minh đại bại tổng binh thủ thành là Chu ngỗ cát đã bị giết rồi viên thừa chí nói vậy thì tuyệt diệu quá nghĩa quân chỉ vài ngày nữa là đến kinh sư chúng ta mau làm nội ứng thôi thế là mấy ngày hôm sau viên người chí bận rộn từ sáng đến tối chàng lấy danh nghĩa là thủ lĩnh kim xà doanh của sấm quân gặp gỡ các lộ hào kiệt trong kinh thành bổ trị công việc chỉ đợi nghĩa binh đến kim thành là lập tức cử sự hưởng ứng một hương ra ngoài nghị sự trở về chàng nghe tiêu yển nhi nói viên Tướng công Hà giáo chủ vẫn hôn mê bất tỉnh. viên thừa chí kinh hãi hỏi. Đã nhiều ngày rồi, sao vẫn chưa khỏe? Chàng theo Tiêu uyển Nhi vào trong thăm hỏi. Thấy hạ thiết thủ hình dung tiều tụy, mặt không sắc máu, hơi thở chỉ còn thoi thóp. viên thừa chí suy nghĩ một lúc, bỗng la lên. Trời ơi! Tiêu uyển Nhi dội hỏi. Chuyện gì? Duyên thừa chí đáp Người bình thường sau khi trúng độc khí độc giảm hết thì sức khỏe từ từ phục hồi Nhưng cô gái này từ nhỏ đã đùa giỡn với độc vật Nhất định uống nhiều loại thuốc kỳ lạ Để độc vật bình thường không làm hại mình được Cũng vì vậy hệ trúng độc là khó mà trị dứt Mấy hôm nay ta bận rộn quá Chưa kịp nghĩ đến chuyện này Tiêu Uyển Nhi hỏi Vậy phải làm sao Duyên thừa chí ngần ngừ Rồi nói, Phải cho cô ấy uống con băng thiềm, Không chừng còn cứu được, Nhưng chúng ta chỉ biết dựa vào món bảo bối này để giải độc, Nếu bọn ngủ độc giáo sinh sự nữa, Thì chỉ còn cách bó tay chịu chết. Tiêu uyển Nhi cũng cảm thấy khó xử, Bỗng diện thừa chí vỗ đùi một cái, Hô lên, a Ta đã hứa nhận người này làm đồ đệ, Mặc dù lúc đó bị ép phải hứa, Nhưng cũng đã hứa rồi, Không thể dương mắt mà nhìn người ta mất mạng, Cho cô ấy uống Mọi chuyện tính sao Tiêu Uyển Nhi thấy chuyện này nguy hiểm Về sau khó mà yên ổn Nhưng viên thừa chí Đã dặn như vậy Dĩ nhiên nàng phải làm theo Tiêu Uyển Nhi lấy con băng thiềm Nghiền nát ra Hòa rượu đổ cho nàng uống Chỉ khoảng ăn xong bữa cơm Là sắc mặt hà thiết thủ Đổi từ màu xanh thành trắng Hơi thở bình thường trở lại Cuối cùng nàng ngồi dậy được Cất tiếng gọi Sư phụ Dinh Thừa chí biết mạng nàng được cứu rồi Bèn lui ra Hồng Thắng Hải chạy vào bẩm báo Hà Thủy Dân Đạo trưởng phá tiền đồ đến thăm Hà Thiết Thủ bảo Để ta đi gặp họ Tiêu Yến Nhi bèn dìu nàng tới đại sảnh Thủy Dân Đạo Nhân thi lễ với Dinh Thừa chí xong chắp tay nhìn Hà Thiết Thủ Nói, Hà giáo chủ, chuyện của sư phụ bần đạo, xin cô nể mặc nhiên tướng công mà cho biết rõ ràng. Lời vừa nói ra, những đệ tử phái tiên đồ đi theo thủy văn đạo trưởng đều đứng dậy hết. Hà thiết thủ lạnh lùng đáp, ta chịu ơn của sư phụ, hoàn toàn không liên quan đến tiên đô phái các vị. thân thể ta chưa hồi phục. Các vị có muốn nhân lúc người khác lâm nguy không? Hà thiết thủ này không sợ đâu. Nàng ngang ngược vô lễ như thế, mọi người đều phải bất ngờ. Dinh Thừa Chí đưa mắt ra hiệu với mọi người, rồi chàng nói Hà giáo chủ chưa được khỏe lắm. Chúng ta từ từ nói tiếp. Hà thiết thủ hừ một tiếng, nhờ Tiêu Yến Nhi dìu trở vào trong phòng. Đệ tử Phát Tiên Đô xôn sao bàn tán, Nghị luận lung tung Việc thừa chí lên tiếng Việc này cứ để tại Hạ giải quyết tại Hạ đứng ra chịu trách nhiệm cứu thoát hoàng mộc đạo trưởng Lúc này Phái tiên đô mới tương đối bình tâm lại Mấy ngày nay Tin thắng trận của Sấm quân báo về dồn dập như nước lũ Tổng binh cương nhượng nhà Minh đầu hàng sâm quân chiếm bộ đồng Tổng binh dương thừa nhậm Thái giám giám quân Đỗ Hương Đầu Hàng Sấm quân Chiếm Tuyên Phủ Tổng binh Đường Thông Thái giám giám binh Đỗ Chi Điệp Đầu Hàng Sấm quân Chiếm Cư Dung Đại Đồng, Tuyên Phủ, Cư Dung Đều là những ải quan trọng bảo vệ kinh sư Xưa nay đều có trọng binh canh giữ Mỗi tổng binh thống lĩnh mấy dạng tinh binh Sùng Trinh không tin vào võ tướng Cứ mỗi độ quân lại phái một tên thái giám thân tín Đến làm giám quân Quyền lực trên cả tổng binh Như thế là dở đi Hệ sắm quân kéo đến Là thái giám của trương đầu hàng Rồi tổng binh lập tức nghe lời Thế là ba nơi yếu địa này Sâm quân không tốn một tên lính mà hạ được Chỉ mấy ngày là quân đội triều minh như đất sụp ngói tan Thành Bắc Kinh loạn lạc cả lên hôm nay lại có tin sâm quân lấy được ải xương bình bây giờ có thể nói sâm quân chỉ đưa tay là sờ tới bắc kinh mấy hôm sau ông thắng hải vào trong bản báo ngoài kia có một tên an mẹ ở trần cứ quỳ dưới đất không ngớt khóc đầu xin hà giáo chủ tha thứ dường như là nhân vật của ngũ độc giáo á viên thừa chí cùng hà thiết thủ ra ngoài thanh thanh cùng mọi người theo sau Thế giữa trời đông giá lạnh Mà người đó vẫn ở trần Thân dưới chỉ khoác một cái khố rách Diện thừa chí nhận ra Đây là cẩm y đồng cái tề dân ngạo Từng thả con tiểu kim xà Cắn hạ thiết thủ Hạ thiết thủ lạnh nhạt hỏi Người nhìn xem Chẳng phải ta còn sống đàng hoàng hay sao tề dân ngạo ra vẻ hân hoang Không ngớ cấu đầu Hạ thiết thủ lại hỏi Ngươi đến đây làm gì? Nếu ngươi chưa cùng đường Nhất định sẽ không đến gặp ta đâu hả? Tệ dân ngạo nói Tiểu nhân đáng chết Dám làm tổn thương quý thể của giáo chủ Mai nhờ tam tổ thức tử Phù hộ giáo chủ bình yên vô sự Bây giờ tiểu nhân mực rỡ vô cùng Hà thiết thủ hỏi rằng, Ngươi dùng kim xà hại ta suýt chết Theo quy luật của bản giáo Thì ngươi phải là giáo chủ rồi chứ Tệ dân ngào đáp. Tiểu nhân không địch nổi mụ ăn này đó. Nghĩ tới cùng thì quay về quy thuận giáo chủ là hơn. Tiểu nhân chấp nhận đại hình ngàn rắn cắn người. Chỉ xin giáo chủ khai ân tha mạng. Nói xong, hăng dùng cả hai tay nâng một cái ống màu vàng chóe lên đầu. Dẫn quỳ gối lết tới mấy bước. diên thừa chí biết cái ống này đang đựng con tiểu kim xà, độc nhất thiên hạ hắn dân lợi khí này cho Hà Thiết Thủ là tỏ lòng quy thuận. Từ nay quyết không dám hai lòng nữa. Hà Thiết Thủ mỉm cười rồi nói. Người đã thành tâm hú cải thì ta cũng tha cho. Nhưng tội chết tha được, tội sống khó dung. Nàng đưa tay định cầm lấy ống vàng nhưng vừa trúng kịch độc chết đi sống lại nên đột nhiên hai chân bụt rủng thần hình lão đảo tiêu ỷ nhi đứng cạnh định đỡ nàng đột nhiên ngay bên vệ đường có tiếng thét dữ dội một người nhảy sổ ra tung người đến sau lưng tề dân ngạo cúi xuống một cái là giọt đi ngay tề dân ngạo gào lên một tiếng rướn người rồi đổ ập xuống đất sau lưng lộ ra cái chui đau thanh đau này dài khoảng một thước đâm sâu lúc cán diễn biến này giống như sấm đổ dưới trời quang Bất ngờ đến nỗi không kịp bịch tay Mọi người cùng kinh hãi la lên Nhìn lại hung thủ Thì chính là mụ ăn mày hà hồng dược Mụ kêu gào nghe rất cổ quái Hai chân nhảy tưng tưng Tay trái dung loạn lên Nhưng không sao rứt được con tiểu kim xà Đang cắn trên mu bàn tay Thì ra Khi tệ dân ngạo bị đánh lén Con tiểu kim xà đã sổng ra Tệ dân ngạo ngẩng đầu dậy La lên Hay quá, hay quá Hắn coi giật mấy cái Rồi lăn ra chết Mọi người nhìn sang Hà Hồng Dược Thấy mụ đầy vẻ sợ hãi Khuôn mặt vốn đầy sẹo Bây giờ càng giống như ma quỷ Mụ đưa tay phải Định giật kim xà ra Nhưng chưa đụng tới Đã rụt tay về Cứ như sợ đụng phải kim xà là mất mạng vậy Mụ trợn mắt lên lấy trong bọc ra một thanh đao bén. Anh đào nhấp nháy, nghe xoạc một tiếng, mụ đã tự chặt đứt bàn tay trái, dội vàng xé tay áo buộc lại vết thương, rồi bỏ chạy như điên như cuồng. Chứng kiến màn kịch kinh tâm động phách này, ai cũng ngơ ngác không nói ra lời. Hà Thiếp Thủ cúi xuống nhặt cái ống vàng trên người tề dân ngạo, chụp lên con kim xà Thế cầu bên tay trái vạch một dòng lên bàn tay của Hà Hồng Dược bỏ lại quét rời một khối thịt trên lưng bàn tay Đang bị con kim xà cắn chặt Nàng hứng cả thịt lẫn rắn vào cái ống vàng Rồi đậy nắp lại Mọi người trở vào trong nhà Sau đó Diên Thừa Chí bảo Hà thiết thủ Những người trong ngũ độc giáo chống đối cô nương Kẻ chết kẻ bị thương Không còn ai tạo phản nữa Bây giờ cô nương trở về thu dọn giáo phái đi hà thiết thủ lắc đầu đáp mụi không về đó nữa từ nay về sau mụi đi theo sư phụ viên thừa chí bối rối hỏi cô cô theo ta làm gì hà thiết thủ đáp quỳnh là sư phụ của mụi dĩ nhiên mụi phải theo sư phụ để học công phu nàng đột nhiên quỳ xuống trước mặt viên thừa chí khấu đầu lia lịa viên thừa chí kinh hãi Vừa chắp tay trả lễ vừa la lên à, Đừng làm vậy Hà thiết thủ nói Quỳnh đã đồng ý nhận muội làm đồ đệ rồi Bây giờ muội khấu đầu bái sư đi. Vinh Thừa Chín nói Ta đã hứa dạy dõi cho cô Chuyện đó ta không phủ nhận Nhưng không cần phải nói tới danh phận sư đồ Muốn nhận cô vào sư môn Ta còn phải được sư phụ cho phép nữa đã Hà thiết thủ vẫn quỳ ở đó không chịu đứng dậy. Diên thừa chí đưa tay ra đỡ. Hà thiết thủ rụt cổ tay về. mỉm cười nói. Um, trên tay muội có độc. Một tia sáng đen lóe lên. Thiết cầu móc vào bàn tay Diên thừa chí. Nhưng chàng không rút tay về tránh. Lại còn đưa nhanh phía trước. Tránh khỏi thiết cầu cách dần sợi tóc. Đỡ trúng vào khuỷu tay của nàng. Hà thiết thủ không tự chủ được. Phải tung người lên không Nhưng võ công nàng không phải tầm thường Uống lưng trên không trung Mà giật lùi hai thước Khi rời xuống đất Vẫn giữ thế quỳ Mọi người đứng bên Thấy hai người hiển lộ võ công thượng thừa như thế Không nén nổi Phải cất tiếng quan hô Diện thừa chí nói Hà giáo chủ nghỉ ngơi đi Ta phải vào trong thay áo để tiếp khách Nói xong chàng quay lưng đi vào thật Hà thiếu thủ lo lắng Kêu lên Huynh Huynh không nhận mũi làm đầu đệ thật sao nhìn thừa chí đáp Ta không dám Hạ thiết thủ nói Được rồi Hạ cô nương Ta kể chuyện cho cô nghe Có người nửa đêm đặt một bức tranh ở bên giường Thanh Thanh còn ngạc nhiên chưa hiểu Duyên thừa chí đã đỏ ửng mặt lên Chàng nghĩ Cái cụ ả Hà thiết thủ vô pháp vô thiên Chuyện gì cũng dám nói Mình với A Cửu chưa làm cái gì cả Nhưng thanh niên nam nữ đêm khuya ngủ chung giường ả mà nói ra Thì thanh thanh nổi giận Lại còn hại đến danh dự của mình và A Cửu nữa Chàng vô cùng lo lắng Cứ xoa tay mãi Hà thiết thủ mỉm cười nói Sư phụ Đồng ý là hơn Viện thừa chí không làm gì được Đành ấp úng À à à à Hà thiết thủ cảm mừng, hô lớn. Hay lắm! Sư phụ đã ân thuận rồi. Nàng quỳ cả hai chân xuống trước mặt chăng. Tiếp tục khấu đầu, thi hành đại lễ bái sư. viên thừa chí bị tình thế ép buộc, chỉ còn cách chắp tay trả lại nửa lễ. Mọi người xung quanh tới tấp kéo tới chúc mừng. Thanh Thanh nổi dạ nghi ngờ, hỏi hà thiết thủ. ủa Vừa rồi cô định kể chuyện gì vậy Hà thiết thủ mỉm cười đáp <cười> Giáo phái của chúng ta Có một pháp môn rất là tà đạo Chỉ cần vẽ hình một người Đặt bên giường Khấu đầu thi hành tà pháp Là người đó đau đầu đau bụng Ba tháng vẫn chưa khỏi được Lúc nãy sư phụ không chịu nhận ta làm đồ đệ Cho nên Ta dọa sẽ thi triển tà môn này Thanh Thanh cảm thấy khó tin Nhưng không biết làm sao mà cãi Duyên thừa chí nghe hạ thiết thủ bịa chuyện xong Mới yên tâm trở lại Chàng nghĩ hey, Khắp thiên hạ chẳng có ai bái sư Mà uy hiếp kiểu như vậy Nếu cô ả không chịu sửa đổi tâm tính Nhất định ta không dạy võ nghệ cho Chàng bèn nghiêm trang nói Ta tự thấy chưa đủ bản lãnh Để thu đồ đệ truyền võ nghệ Nhưng cô đã thành ý như thế này Chúng ta hãy tạm thời mang danh phận đó Đợi ta bẩm cáo sư phụ rõ ràng Khi lão nhân gia chấp thuận á, Thì ta mới truyền cho cô giỏ công qua sơn bản phái Hà thiết thủ mặt mày rạng rỡ Tươi cười dân dạ liên tiếp Thanh thanh nói Hà giáo chủ Hà thiết thủ cắt lời Cô không thể gọi ta là giáo chủ nữa Sư phụ Xin sư phụ đặt cho muội một cái tên đi Viện thừa chí suy nghĩ một chút rồi nói ta học chữ cũng không nhiều Nghĩ không ra cái tên nào tốt đẹp hết Ờ Tên cô vốn là Thiết Thủ Nữ nhân mang tên này có vẻ hung hãn. Bây giờ gọi là Thích Thủ có được không? Thích nghĩa là đừng làm chuyện xấu Còn Thủ nghĩa là giữ quy củ cho nghiêm ngặt Hà Thiết Thủ mừng rỡ nói Được Được Nhưng mà hai chữ Thích Thủ nghe đàng hoàng quá Sư phụ sau khi được sư phụ truyền dạy võ công muội như có thêm một cánh tay sẽ tự gọi mình là thiêm thủ hả sư thúc sư thúc gọi ta là thiêm thủ đi thanh thanh mỉm cười nói <cười> thêm thủ tức là thêm một bàn tay có thêm ba cánh tay tương tự như là thánh thủ thần thâu hồ đại ca của chúng ta vậy ủa nhưng mà tuổi cô lớn hơn ta bản lãnh cũng cao hơn ta sao lại gọi ta bằng sư thúc À, thiết thủ kề tai thanh thanh nói rất nhỏ bây giờ tạm kêu là sư thuốc để sau này kêu bằng sư nương dễ hơn thanh thanh đỏ bừng má âm thầm mừng rỡ nàng đang tìm lời đáp lại bỗng thấy thủy dân đạo trưởng và mẫn tử hoa đi vào đại sảnh viên thừa chí nói ờ tung tích của hoàng mộc đạo trưởng thế nào cô nói với hai vị này đi Hà Thiết Thủ hơi mỉm cười Nói Ông ấy đang ở Vân Nam Nói chưa dứt lời Đột nhiên nghe một tiếng đồng dữ dội xé trời Cửa sổ tự mở ra Mọi người cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung động Ai cũng kinh ngạc Những tiếng nổ vang lên không dứt Không phải là sớm sét. Trình Thanh Trúc nói Chắc là tiếng đại pháo rồi Hồng Thắng Hải từ ngoài cổng chạy thẳng vào trong la lớn Ê! Đại quân Sấm Dương đã đến rồi! Tiếng pháo gầm không dứt Nhìn xa xa ra ngoài thành Thấy ánh lửa chiếu sáng một mảnh trời Nghe cả tiếng hòa hét Đúng là nghĩa quân Sấm Dương tấn công đến ngoài thành Bắc Kinh Diện Thừa Chí nói với Thủy Dân Đạo Trưởng Đạo Trưởng, cô ấy đã bái tại hạ làm sư phụ Chuyện của sư phụ Đạo Trưởng á, từ từ hãy nói Hạ thí thủ vội ngắt lời chàng Hoàng mộc đạo trưởng Bị cô cô của ta nhốt qua độc lông động Trên tuyết sơn ngọc lông Phủ lệ giang tỉnh dân nam Các vị cầm cái này mà đi cứu ông ấy đi Nói xong Đang lấy ra một cái còi sắt đen nhánh Có hình con rắn Giao cho thủy dân đạo trưởng và mẫn tứ qua Hai người nghe nói Sư phụ mình bình an vô sự Cảm mừng nhận lấy cái còi đó Hạ thí thủ lại tiếp Đây là lệnh phù của ta. Các vị phải lập tức đi ngay. Dân Nam xa xôi. tin tức truyền không nhanh lắm. Giáo đồ ở đó chưa biết ta đã phản bội giáo phái. Khi thấy lệnh phù dĩ nhiên sẽ thả người. Thủy dân đạo trưởng và mẫn tử qua đa tạ đi ngay. Hai người đi chưa được bao lâu. Các lộ hào kiệt trong thành Bắc Kinh đã kéo đến xin lệnh của viên thừa chí. Viên thừa chí là minh chủ võ lâm bảy tỉnh lại là Kim Xà Dương thủ lĩnh Kim Xà Doanh của Sấm quân chàng đã bố trí từ trước ai phóng quả ai tiếp ứng mọi chuyện rõ ràng, quy củ thám tử khắp nơi tấp nập đến báo cáo Sấm quân tấn công thành Bắc Kinh như thế nào quân minh phòng vệ như thế nào lát sau có người đưa đến một lá thư là mệnh lệnh của Lý Nham gửi viên thừa chí thì ra Lý Nham đã đến ngoài thành rồi Diện thừa chí vô cùng mừng rỡ, lập tức phái người đi khắp nơi, cứ thế mà làm. Đinh Hoàng hôn, những bài ca của Lý Nham đã được mọi người truyền tụng khắp nơi. Phía thành Tây nghe hát, sáng cầu yên ổn, chiều mong ấm no, sống trong nghèo khó, chết vẫn âu lo. Mở rộng cửa ải, nghênh đoán sớm dương, cuộc sống thanh bình, ai cũng hân hoan phía thành đông thì nghe hát mẹ thương cho ăn mẹ thương cho mặc mở rộng cửa ải nghênh đón sớm dương sớm dương mà đến khỏi đóng thuế lương quan minh trong thành đã loạn lạc từ lâu tên nào cũng tính bài chạy trốn nghe ca hát cũng mặc kệ nhưng bài đồng dao này càng làm phấn chấn lòng người hôm sau là ngày 18 tháng 3 viên thừa chí cùng thanh thanh Hà thiết thủ trình thanh trước sa thiên quảng Quá trang thành lính nhà Minh Lên đầu thành ngó ra ngoài Thay bên ngoài đầy nghẹt nghĩa quân nón đen, giáp đen Mười mấy dạng quân giống như mây đen Che kín một vùng quan giả Không có chỗ tận cùng Đạn pháo giật cung tiễn Không ngớt bắn lên thành Binh lính canh gác trên thành Đã hỗn loạn từ lâu Rõ ràng không chống đỡ nổi Đột nhiên một cơn gió lớn nổi lên Bụi cát mù mịt cả bầu trời Khiến thai dương cũng âm u Một tiếng sấm nổ ra Cơn mưa lớn đổ ào xuống Lẫn cả những viên đá nhỏ Quân sĩ cả trên thành lẫn dưới thành đều ướt đẫm Thanh thanh và mọi người thấy trời đất đột nhiên thay đổi Bực giác lòng rung động Diện thừa ký cùng quân hùng trèo xuống Chỉ huy mọi người phóng quả lung tung trong thành phố Chẳng giết bớt bọn quan binh và lưu manh vô đảng Đang thừa cơ cứ bốc khắp nơi tiên là khóc gian dội Chỗ này lặng xuống, chỗ khác lại nổi lên Quần hùng đang hòa reo chiến đấu Đột nhiên thấy một toán quân binh hộ vệ, Một tên cẩm y thái giám đi tới Anh lửa sáng rực Viên thừa chí từ xa đã thấy tên thái giám đó Chính là tào Quá Thuần Chàng mừng rỡ la lên Theo ta, bắt tên gian tặc đó Thiệt là Hán và Hà Thiết Thủ tiên phong mở lối quân hùng xông thẳng tới Dĩ nhiên quan Minh không cản nổi Tàu Quá Thuần thấy không êm Định quay đầu ngựa chạy trốn Viện Thừa Chí nhảy giọt lên trước Xách cổ hắn quẳng xuống ngựa Chàng quát hỏi Chạy đi đâu Tàu Quá Thuần lắp bắp ở, ở, ở Hoàng, Hoàng tử trai tiểu nhân Đốc chiến ngựa người... Chương Nghĩa Môn Duyên Thừa Chí nói Được, chúng ta đến Chương Nghĩa Môn Quần hùng áp tải Ổ quá thuần lên thẳng đầu thành Từ xa đã nhìn thấy ngoài thành Có một lá cờ lớn đang bay phấp phới Dưới lá cờ Có một người đội nón nhung cưỡi ngựa ô chạy qua chạy lại chỉ huy Ai phong lẫm liệt Chính là Sấm Dương Lý Bụ Thành Thừa Chí hô lớn Mau mở cửa thành Đón tiếp sắm dư Chàng giận kình bóp nhẹ ta quá thuần đau đến suýt ngất đi Mạng hắn nằm trong tay người khác Không dám phản kháng chút nào Hơn nữa tình hình trước mắt đã khác Hắn còn mông lập công với chủ mới Tiếp tục mưu cầu lợi lộc Nên hắn truyền lệnh Mở lớn cổng chưa nghĩa môn ra sâm quân ngoài thành Quang hô như sớm động xông thẳng vào trong Hàng ngàn hàng dạng binh tướng mặc giáp đen ùa vào cửa thành Duyên thừa chí đứng trên nhìn xuống thấy sóng quần trông như một con rồng đen dĩ đại Uyển chuyển tiến vào bên trong Oai phong lẫm liệt không gì chống nổi viên thừa chí thống lĩnh quần hùng Theo đám bại binh lùi vào nội thành Quân canh trong nội thành còn khá đông Cộng thêm số bại binh lại càng trùng trùng điệp điệp Lúc này trời đã tối sâm quân ngoài thành cua chiên tạm nghỉ viên thừa chí cùng mọi người rẽ đám loạn quân lùi về chỗ ở trong thành tiếng trống chiên loạn xạ chẳng còn quy tắc bọn tướng quân thống binh người lo chạy trốn người đứng trên đầu thành đốc chiến không ai nhìn tới đám quân minh giả mạo bọn viên thừa chí tin tức đưa tới các vị giáp ly nhãn hoàng thiên dương cải thế dương của sâm quân đã chia nhau thống lĩnh binh lính vào thành hồ quế nam và mọi người đã phất cờ hiệu kim xà doanh thống lĩnh mọi người nổi dậy thừa cơ để lập công quần hùng chạy về hẻm chính điện tử thay đổi quần áo với đầy máu trên người họ ăn uống no sai một bữa nhìn ra thấy chỗ nào trong thành cũng có lửa bốc lên diện tự chí hoàng hỷ nói nhất định sáng mai nội thành bị phá sấm dương trì quốc chí công vô tư từ nay bá tính trong thiên hạ được sống cuộc đời no ấm đêm nay là lúc ta cầm đao đi giết kẻ thù mọi người biết chàng muốn vào cung hành thích sùng trinh để trả thù cha đều tự nguyện đi theo viên thừa chí lo lắng cho a cửu muốn gặp riêng nàng nên không để người khác đi theo chàng bèn nói các vị đã cực khổ một ngày trời đêm nay hãy nghỉ ngơi cho khỏe sáng mai còn nhiều việc phải lo lắm Bình hoàng mã loạn như thế này Hoàng cung nhất định canh phòng sơ xuất Hành thích hôn quân rất dễ Tại hạ đi một mình cũng được Quân hùng đều biết Chàng gió công tuyệt thế Bây giờ thị vệ của hoàng đế Chắc đã trốn sạch hết rồi Giết dị cô gia quả nhân này Đúng là dễ như phủi bụi Thế diên thừa chí ra vẻ nhất quyết Ai cũng tuân lời diên thừa chí nhờ thanh thanh đốt nhang đèn Giết tấm linh bài Tiên quân cố, binh bộ thượng thư, kinh liêu đốc sư viên. Xếp sẵn lên vị Chàng sẽ chặt đầu sùng trinh, sắp về để tế cha. Sau đó mang thủ cấp lên tường thành, mở hô quán. Khi đó, quân lính trong nội thành càng mất tinh thần chiến đấu. diên thừa chí đem theo một cái túi da để đựng thủ cấp sùng trinh. Dắt một thanh đao dài chừng một thước vào lưng. Chạy về phía hoàng cung. Dọc đường ánh lửa bốc lên tới trời Tàn quân thừa cơ cướp bốc khắp nơi Cứ chốc chốc Viện thừa chí lại thấy bảy tám tên quan binh lôi kéo mấy nữ nhân khóc lóc Chàng nghĩ đến A Cửu trở thành cô độc Không biết nàng sẽ làm gì Tuy chàng đã đến ước Uyên ương với Thanh Thanh từ lâu Kiếp này khó đền đáp tình ý thâm sâu của A Cửu Nhưng dù sao Cũng không nỡ ruồng bỏ A Cửu đột nhiên chàng lại thấy băn khoăn một người thì mình thương yêu sâu sắc một người thì mình không nỡ phụ lòng ôi thế này không được thế kia cũng không xong chàng nghĩ mãi trong lòng nửa phần khổ sở nửa phần chua xót viên cửa chí chạy thẳng tới cổng chính bọn thái giám và vệ binh canh gác đã chạy trốn đâu mất hết thấy cung điện vắng tanh chàng bỗng giật mình trời Giả tỷ Sùng Trinh trốn đi đâu mất Thì mình bỏ phí một cơ hội tốt rồi Chàng chạy thẳng đến càng thanh cung Tới cửa cung, nghe bên trong có tiếng khóc thảm thiết của nữ nhân viên thừa chí nép vào một bên cửa Nhìn vào trong, lập tức trong lòng mừng rỡ Thì ra Sùng Trinh đang ngồi trên ghế Một nữ nhân mặc trang phục ra giải hoàng hậu Đang đứng cạnh hắn, vừa khóc vừa nói Mười sáu năm nay Bệ hạ không chịu nghe thần thiếp nói câu nào hết Hôm nay đã đến nước này Thiếp nguyện chết theo bệ hạ Và xả tất, Tuyệt đối không hối hận Sùng trinh cuối mặt Nước mắt rơi lã chả Hoàng hậu khóc lóc một chậm Rồi ôm mặt chạy ra ngoài Viên thừa chí đang định sấn dạo ra tay Đột nhiên trong điện có bóng người thấp thoáng lên Một thiếu nữ cầm kiếm nhảy đến trước mặt sùng trinh kêu lớn phụ vương tình thấy cấp bách lắm rồi bao rời cung cái đã đây chính là trường bình công chúa a cửu nàng quay lại bảo một tên thái giám dương công công công công chuẩn bị cho bể hạ đi thái giám này tên là dương thượng ân y rơi lệ đáp dân công chúa điện hạ đi cùng chứ a cửu nói không ta phải ở lại đây một lát Dương Thượng Ân nói Trong chốc lát là nội thành Mỹ phá Điện Hạ ở lại trong cung vô cùng nguy hiểm A Cửu nói Ta phải chờ một người Sùng Trinh biến sắc mặt Hỏi Người đợi con trai của Dương Sùng Quán chứ gì A Cửu đỏ mặt lên Nàng khẽ đáp vâng. như Thần phải cáo biệt bệ hạ trước Sùng Trinh hỏi Người chờ hắn để làm cái chi A cửu đáp Quỳnh ấy đã hứa rồi Nhất định sẽ đến gặp nhi thần Sùng Trinh nói Đưa kiếm cho ta Hắn cầm lấy kim xà bảo kiếm Trong tay A cửu Thở dài một tiếng vô nói hà nhi Tại sao hài nhi lại sinh vào nhà ta Đột nhiên Hắn dùng kiếm chém xuống kim quang lóe lên Bảo kiếm chém vào đầu A Cửu, Nàng kinh hãi la lên một tiếng Né qua một chút Sùng Trinh không biết võ cưng Nếu A Cửu chú ý Thì thừa sức nhẹ nhàng tránh khỏi Nhưng trong lúc sinh ly tử biệt Nàng vô cùng kích động Hoàn toàn không ngờ Phụ dương vốn thương yêu mình Lại hạ độc thủ Vì thế nàng giật mình Không kịp tránh né Bị bảo kiếm chém trúng cánh tay trái Viên Thừa Chí cũng không ngờ Sùng Trinh lại hạ độc thủ với con gái ruột. Chàng đứng cách hai người rất xa vừa thấy Nguy làm giọt tới ngay nhưng mới giữa đường thì A Cửu đã ngã xuống đất. Sùng Trinh cầm kiếm định chém tiếp nhưng Viên Thừa Chí đã chạy tới nơi đưa tay trái vỗ vào cổ tay hắn. Sùng Trinh không sao giữ được kiên xạ kiếm và giọt lên trời. Viên Thừa Chí xoay tay trái lại nắm chặt lấy cổ tay Sùng Trinh. Tay phải đón lấy thanh kiếm đang rơi xuống Chàng quay đầu lại Nhìn A Cửu thấy nàng đã ngất xỉu trong dũng máu cánh tay trái đứt lìa rớt một binh Diện thừa chí Cả giận thét lên Hùng quân độc ác thế này Ai cũng có thể giết Người đã hại chết phụ thân của ta Là giết chết con gái của chính mình Hôm nay ta phải lấy mạng của ngươi Sùng trinh nhận ra chàng Thở dài rồi nói Được Ngươi ra tay đi Nói xong, hăng nhắm mắt chờ chết. Hai tên thấy dám nhảy vào cứu giúp, nhưng viên thừa chí mỗi chân hất một tên, bay hẳn ra khỏi cung. Chàng đưa kiếm lên, định chém vào cổ sùng trinh. Đột nhiên, lúc đó A Cửu mở to cặp mắt, cố hết sức nhảy lên, đứng chặn trước mặt sùng trinh, kêu lên, Môi cầu xin huynh, đang giúp phụ vương Nàng nhìn viên thừa chí đầy giả gian xin Nói chưa xong lại ngất xỉu ngay. Duyên thừa chí thay chỗ cánh tay của quân nặng, máu phun ra như suối, trong lòng vô cùng đau đớn. chặn hất tay trái ra, sùng trên tay nhào xuống, ngẩn mặt lên trời. Duyên thừa chí bước tới dìu A Cửu dậy, điểm mấy chỗ quyệt đạo trên cánh tay trái và sau lưng, cho máu chảy chậm lại. Rồi lấy thuốc kim sang rắc lên vết thương, xé áo bó chặt lại. A Cửu từ từ hồi tỉnh, Duyên Thừa Chí ôm lấy nàng dịu dàng, an ủi. Dương Thượng Ân cùng mấy tên thái giám đỡ sùng Trinh dậy, bước xuống điện toan chạy ra ngoài. Duyên Thừa Chí hét lên. Trốn đầu cho thoát! Chàng thả A cửu xuống định đuổi theo. A cửu đưa tay phải ôm lấy cổ Duyên Thừa Chí, vừa khóc vừa kêu. Đại ca, đừng hại phụ dư của muội. Duyên Thừa Chí đổi ý. Thành sắp bị phá. Nhất định Sùng trinh không toàn mạng Mình không cần tự tay chém hắn Vẫn coi như trả được thù cho cha Đỡ làm A Cửu phải đau lòng nữa Chàng bèn gật đầu đáp Được A Cửu yên tâm một chút Lại ngất đi Viên thừa chí nhìn thấy khắp nơi loạn lạc nghĩ bụng Nàng bị trọng thương Không ai lo lắng Nhất định sẽ mất mạng Ta buộc phải đưa nàng về mới được Thế là chàng ôm lấy A Cửu Bế ra khỏi cung Đêm đã canh ba Nhưng bầu trời sáng rực vì ánh lửa Khắp nơi đầy tiếng khóc la thê thảm Về đến hẻm chính điện tử Chàng thấy mọi người đang chờ đợi Thanh thanh thấy chàng ôm về một cô gái vốn đã không vui Đến gần nhận ra A Cửu Lại càng tức tối Nàng nhăn nhó hỏi Ủa cấp của hoàng đế đâu Diện thừa chỉ đáp Ta không giết kháng." Tiêu Cô Nương, nhờ Cô Nương chăm sóc người này cho. Tiêu ỉn Nhi gật đầu, ẩm A Cửu vào trong. Ánh mắt diên Thừa Chí cứ dõi theo, mãi đến khi Tiêu ỉn Nhi đưa A Cửu vào khuất trong phòng. Mặt chàng đầy gió lo âu. Thanh Thanh lại hỏi, Tại sao huynh không giết? diên Thừa Chí ngần ngừ một chút, chỉ vào trong rồi nói, Cô ấy xin ta đường giết. Thanh Thanh giận dữ hỏi, Cô ấy hả? Cô ấy là ai mà huynh phải nghe lời? diên thừa chí chưa kịp trả lời. Hạ thiết thủ đã nói. Đáng tiếc, đáng tiếc. Một cô công chúa xinh đẹp như vậy mà bị chặt đứt cánh tay. Sư phụ à, bức tranh cô ấy vẽ đâu rồi? Có mang theo không? diên thừa chí vội nháy mắt ra hiệu. Hạ thiết thủ còn hướng nói tiếp nhưng thấy mặt mài Duyên thừa chí và thanh thanh đều rất nặng nề nên đành ngậm miệng thanh thanh hỏi cái gì mà công chúa bức tranh gì hà thiết thủ mỉm cười đáp <cười> vị công chúa này biết vẽ tranh ta từng thấy cô ấy tự vẽ mình rất đẹp thanh thanh lườm một cái gằn giọng hỏi có phải như vậy không á rồi nàng quay lưng bỏ vào trong Hà Thiết Thủ nói với diên Thừa Chí. Sư phụ, mỗi sẽ giúp sư phụ cứu công chúa Sư Nương. Sư phụ có việc yên tâm. Nửa đêm, viên Thừa Chí lẹn đến ngoài phòng A Cửu xem thử. Màn đã buông xuống, chàng không nhìn rõ bên trong. Chỉ thấy lờ mờ, Hà Thiết Thủ và Tiêu uyển Nhi ngồi cạnh giường. Chàng không dám mở miệng, quay về phòng nghỉ ngơi chốc lát. Gần sáng, chàng lại tới thăm. Dẫn thấy Hạ thiếp thủ và Tiêu Yến Nhi ngồi canh trước giường Hạ thiếp thủ khẽ nói Sư phụ Cô ấy có tỉnh một lúc Mãi hỏi sư phụ rồi lại ngủ tiếp đi Chắc là cô ấy đang mơ thấy sư phụ Diện thừa chí nhìn a cử Thấy mắt nàng nhắm nghiền Hàng mi dài buông rũ Sắc mặt trắng xanh Hoàn toàn không có chút huyết sắc Chàng sợ thanh thanh đến đây la lối Nên không dám ở lâu Biết hạ thiết thủ đủ khả năng lo liệu nên quay về phòng mình Lúc bình minh, Hồng Thắng Hải từ bên ngoài chạy dội vào phòng kêu lớn à, Tướng công, sai trại chủ đã bắt được thái giám dương tương hiệu Sai người mở cửa tuyên võ môn Viên thừa chí dọt ra khỏi giường hỏi nghĩa quân vào thành chưa? Hồng Thắng Hải đáp Tướng quân lưu tâm mẫn đã dẫn quân vào thành rồi Viên thừa chí nói Vậy thì hay quá Chúng ta vào đi đón tiếp. Hai người tới đại sảnh. Trịnh Thanh Trúc, Sa Thiên quản và Thiết La Hán ra ngoài chưa quay về. Duyên Thừa Chí dẫn ông Câm, Hồ Quế Nam, Hồng Thắng Hải. Cả thảy bốn người đi về phía đại Ninh Môn. Mây đen che kín bầu trời. Tuyết trắng ngọt tả rơi xuống. Loạn quân của Minh Triệu chạy tứ tán đầy đường. Con người đi qua hô hoán. Kim Sài Dương đã tấn công chính Dương Môn phượng thiên dương đã dẫn nghĩa quân vào thành lại có người kêu lên tài Quá môn đã mở cửa nghĩa quân của tả kim dương đã vào thành nghĩa quân của lão hồi hồi vừa phá được đông trực môn viên thừa chí cùng mọi người đi một lúc thì thấy bại binh dần dần ít đi sâm quân từng toán kéo vào theo những con đường lớn khi thế oai nghiêm dân chúng đều dán dây vàng trước cửa với chữ rất lớn Vĩnh xương nguyên niên, thuận thiên dương, dạng dạng tuế Thậm chí có nhà còn bày hương án, sắp sẵn trà rượu để quỷ lão đại quân diên Thừa Chí nói với hồ quê Nam Lòng người như vậy, sắm dương đâu thể không thành đại sự chứ Đi một đoạn nữa, nghe phía trước có tiếng kèn hiệu Mấy trăm người nhanh chân chạy tới, dẫn đầu là Sa Thiên quản và Thiết La Hán hai người này đang dẫn hào kiệt thành Bắc Kinh, chẳng đánh đến triều đình. khi thấy diện thừa chế đều có tiếng quan hô. Kim Sà Dương, Kim Xà Dương, chúng ta đã phá được thành rồi. Thiệt là Hán la lên. Sấm sực sắp đến. Tiếng hù vừa dứt đã thấy mấy kỵ sĩ phi nhanh tới. Đại hán đi đầu cầm cờ lớn ghi sáu chữ Đại Thuận chế tướng quân lý sau đó nhìn thấy lý nham mặc y phục màu xanh dương cởi ngựa chạy tới viên thừa chí cả mừng reo lên đại ca chàng lập tức nhảy đến trước mặt lý nham lý nham ngẩn ra một chút rồi tung người xuống ngựa hoan hỷ nói huynh đệ kiếm xà danh của huynh đệ đã phá được thành công lao không phải nhỏ Diện thừa chí nói đại quân xám dương đến đâu quân minh chỉ nghe tiếng đã đầu hàng Tiểu đệ chẳng có công lao gì hết Hai người nắm tay nhau Nói mấy câu khách sáo Điền Kiến Tú, Lưu Phương Lượng Từng gặp trên đỉnh Thánh Phong Cũng tới đây Lát sau lại thêm mấy tướng lĩnh Của sấm quân Là Quách Dưỡng Thành, Hoành Thiên Quân, Giáp Ly Nhãn Mọi người siết tay nhau Mừng rỡ Đột nhiên nghe tiếng còi hiệu Quân tướng reo hò lên Đại dương đến rồi Đại dương đến rồi Diên thừa chí cùng mọi người né qua một bên. Thấy hơn trăm tinh binh phi ngựa dẫn đường. Lý tự thành đội nón nhung, mặc áo giáp, cởi ngựa đen chạy nhanh tới. Lý Nham đến nói nhỏ mấy câu. Lý tự thành mỉm cười gọi. Tuyệt diệu! Kiếm xà dư duyên quân đệ, mau tới đây! Lý Nham giãy tay gọi. Diên thừa chí tiến đến trước một hai người. Lý tự thành cười nói. <cười> Vì huynh Đệ đã lập đại công rồi huynh Đệ không có người Nói xong Ông nhảy xuống ngựa Trao dây cương con ngựa của mình cho viên thừa chí Chàng vội vàng bái tạ Lý tự thành đi lên đầu thành Phóng mắt nhìn ra Thấy hàng ngàn hàng dạng tướng sĩ của mình Đang từ mọi cửa thành tiến vào Không sao giấu nổi giải đắc chí mãn nguyện Sâm quần cũng thấy đại dương đứng trên đầu thành Bốn phía đều quan hô như sấm Lý tử thành lấy ra ba mũi tên Dương cùng bắn xuống di thành Lớn tiếng hô Tướng sĩ nghe đây Sau khi giao thành Nếu ai tự động sát hại Cướp bóc hãm hiếp dân chúng Phải chém không tha Mấy chục dạng sớm quân dưới thành Đồng thanh hô gian Xin tuân lệnh đại dương đại dương vạn tuý vạn vạn tuý viên thừa chí ngẩng mặt nhìn lên thấy lý tự thành đầy vẻ oai phong mà trong lòng khâm phục chàng bất giác cũng lớn tiếng hô đại dương vạn tuý vạn vạn tuý lý tự thành bước xuống tường thành đổi một con ngựa khác dẫn mọi người tới hoàng cung ông quay đầu lại mỉm cười nói với viên thừa chí từ nay về sau quýnh đệ phải thừa chí cha mình Giúp ta kháng cự bọn thác tử Mãn Châu xâm lược Giang Sơn Còn ta là Thừa Thiên Sau đó Ông Dương Cung lắp tên Dù một tiếng Mũi tên bắn trúng chữ Thiên Trong ba chữ Thuận Thiên Phủ Kinh lực của ông rất mạnh Mũi tên cắm ngập vào tường Thành Mọi người lại lớn tiếng reo hò Tới Đức Thắng môn. Thái giám Dương Đức Quá đã dẫn 350 mấy tên nội giám nằm rạp sẵn dưới đất để đón tiếp. Lý Tự Thành giết roi xuống đất, cười rộ lên, nói với Viên Thừa Chí. <cười> Năm ngoái gặp ta ở thiếm tây quân đệ có nghĩ đến ngày hôm nay không? Viên Thừa Chí đáp. Đại nghiệp của Đại Dương thì dân chúng khắp thiên hạ đều tin tưởng, nhưng không ngờ thành tựu nhanh chóng đến như vậy. Lý tử Thành lại xoa tay, cười lớn. Phía trước có người chạy nhanh tới Bẩm cáo với Lý Tử Thành Đại Dương Bọn Thái Giám nói là thấy Sùng Trinh ấy, chạy về phía Mai Sơn Lý Tử Thành quay lại Bảo Duyên Thừa Chí Kim xà dương của đệ Mau mau dẫn người đi bắt hắn Duyên Thừa Chí dân dạ Rồi dãy tay một cái Dẫn bọn Hồ Quế Nam chạy tới Mai Sơn Mai Sơn Là một ngọn đồi nhỏ xíu Mọi người vừa lên đồi Đã thấy một gốc cây lớn có treo hai người Lắc lương theo gió Một người xõa tóc che mặt Trong mặt áo chẻm Quần trắng có viền màu bạc Ngoài khoác áo ngắn bằng gấm đoạn Chân trái để trần Chân phải vẫn mang một chiếc giày mũi vuông Màu đỏ Viên tựa chí dán tóc ra xe mặt Đúng là sùng trinh hoàng đế Trong túi áo hắn Có một tờ giấy trắng Viết bằng bút son 17 năm trẫm đăng cơ địch đem vào trong nội địa bốn lần bây giờ nghịch tặc đến tận kinh sư trẫm tài hẹn nước mọn nên hoàng thiên nổi giận mà trách phạt lại còn quần thần gây ra hậu quả trẫm chết đi không mặc mũi nào gặp tổ tông với cửu tuyền nên dùng tóc để che mặt sấm tặc cứ phanh thây trẫm nhưng đừng hại một bá tín mộ sùng trinh ngự bút trên tờ giấy Giấy đầy vết máu viên tự chí cầm xem tờ huyết chiếu, đột nhiên thấy bân quân, Mối tụ hai mươi năm nay đã được trả, dĩ nhiên chàng phải vui mừng. Nhưng thấy kẻ thù có kết cục thê thảm như vậy, bỗng nảy lòng trắc ẩn. Chàng nghĩ. Người nói cũng hay lắm. Vì mà đừng hại một bá tính nào. Nếu người biết yêu mến bá tính, đừng ép bá tính đến mức đói rách, không phương sinh sống. Thì đâu phải hướng chịu hậu quả ngày hôm nay Hồng Thắng Hải lên tiếng Viên tướng công Người treo cổ bên cạnh là một tên thái giám Viên thừa chí nói Tên hoàng đế này chết Chỉ có một thái giám kế bên Đúng là Mất hết nhân tâm Chúng ta đưa xác hắn về Đừng để người khác sỉ nhục Hồng Thắng Hải dân dạ Viên thừa chí phi ngược về bẩm báo Lúc này Lý Tự Thành đã vào hoàng cung sâm quần canh giữ hoàng cung nhận ra viên thừa chí liền dẫn chàng vào lý tự thành ngồi trên long ỉ mười mấy tướng quân đứng bên cạnh dưới điện có một thằng bé áo quần xốc xếp lý tự thành thấy viên thừa chí vào thì gọi lớn hay lắm hoàng đế đâu dẫn vào đây viên thừa chí đáp sùng trinh chết rồi treo cổ trên một gốc cây ở mai sơn lý tử thành ngẩng ra đoán lấy tờ di chiếu của sùng trinh để xem thiêu niên đứng dưới đột nhiên nằm lăn ra đất khóc gào cơ hồ ngất xỉu lý tử thành nói đó là thái tử đó viên thừa chí dìu nó dậy lý tử thành hỏi tại sao mà cha ngươi để mất thiên hạ người biết không thái tử vừa khóc vừa đáp vì tin dùng gian thần Bạc đái trung lương Ly tử thành mỉm cười nói <cười> Thì ra thằng bé này Cũng có hiểu biết đó Ông nghiêm giọng nói Cho người biết Phụ dương của ngươi Đã hồ đồ là nhẫn tâm Thàn hài ba tính khắp thiên hạ Cực kỳ khổ sở Hôm nay phụ dương của ngươi Treo cổ tự tử Đương nhiên là chuyện thê thảm Nhưng hắn tại vậy mười mấy năm trời, Đã ép bá tính trong thiên hạ phải treo cổ tự tử không biết là mấy ngàn mấy dạng. Chuyện đó còn thê thảm hơn nhiều kìa. Thái tử cúi đầu không nói gì, Lát sau mới lên tiếng. Ông mau giết ta đi. Thừa chí thấy nó quật cường, Không khỏi lo giùm Nhưng Lý tự thành nói, Người vẫn còn là một đứa bé, Là chẳng có tội gì. Ta đâu có giết người bừa bãi. Thái tử nói. Vậy thì, ta xin ông mấy việc? Lý tử thành bảo. Người nói thử xem. Thái tử nói. Xin ông, đừng kinh động đến lan tẩm của tổ tông ta, và an táng phụ dương, mẫu thân ta tử tế. Lý tử thành đáp. Đương nhiên, chuyện đó người khỏi phải xin. Thái tử lại nói. Xin ông, Đừng giết hại bá tính Lý Tự Thành cười ha hả rồi nói <cười> Thằng bé này chẳng hiểu gì Ta đây nè, chính là bá tính đây Bá tính chúng ta tấn công, chiếm được kinh thành các người Người có hiểu không? Thái tự hỏi Vậy thì ông không giết bá tính chứ? Lý Tự Thành đột nhiên phanh ngực áo để lộ nhiều vết sẹo do roi và hình cụ hành hạ, nhìn mà phát sợ. Lý Tử Thành nói: Ta vốn là người dân lương thiện, nhưng bị bọn tham quan ố lại đánh một trận như thế này nè, nên mới không nhẫn nại được mà khởi nghĩa tạo phản. Cha con ngươi giả nhân giả nghĩa, nói yêu mến bá tính gì gì? Trong quân đội của ta từ trên xuống dưới, chẳng ai chưa từng nếm mùi khổ nhục của cha ngươi. Thái tử im lặng cúi đầu, Ly Tử Thành mặc áo vào, Lại nói, Ngươi lùi xuống đi, Nghĩ ngươi là thái tử của tiên dương, Ta phong cho ngươi một tước dương, Để ngươi biết bá tính chúng ta, Không nghĩ đến thù xưa, Phong ngươi chức dương gì đây? À, cha ngươi đã đem giang sơn tống vào tay ta, Vậy thì phong cho ngươi làm tống dương vậy? Thay giám Tà Quá Thuần đứng bên, bỗng lên tiếng. mau mau cấu đầu tạ gần bệ hạ đi. Thay tử giận dữ nhìn Tà Quá Thuần. Đột nhiên xoay người tác vào mặt hắn một cái. Trên mặt tàu Quá Thuần lập tức hằn lên dấu năm ngón tay. Ly Tử Thành cười rộ nói. <cười> Đánh hay lắm. Đồ gian tạc bất trung bất nghĩa. Người đâu? Lôi ra chém đi. Ta quá thuần quảng sợ đến nỗi mặt cắt không ra hột máu. Dỗ dã quỳ xuống cu đầu binh binh, tóe cả máu trắng. Lý tự thành phóng cước đá hắn lộn đi mấy vòng rồi hét lên. Người cút đi! Từ nay vậy sau Ta mà thấy mặt là giết người ngay. thái tử ngẩng cao đầu, bước ra ngoài. Lý tự thành nói với viên thừa chí. <cười> Thằng lõi này thiệt là quốc cường. Ta thích những đứa có cốt khí như vậy. viên Thừa Chí nói. Đúng vậy. thừa tướng Ngu Kim Tinh bỗng lên tiếng. Đại sự của Chúa Thượng đã thành công. Triều Minh mất hết lòng người. Nhưng không thể không đề phòng chuyện lửa chai âm ý trong bụng Thằng bé này quá quật cường. Nếu nó không chịu quy thuận thánh triều á. e rằng sau này có người lợi dụng danh nghĩa để mà làm loạn. Chi bằng... Chúng ta trừ khử để tranh hậu hoàng. Lý Tử Thành trụ trừ một chút, rồi nói. việc này giao cho người lo liệu. Ông quay lại, hỏi quân sư tống kiến sách thấp lùng đến quốc sau. Nghe nói hoàng đế còn có một công chúa, không biết đang ở đâu vậy. Duyên Thừa Chí lên tiếng. Cô ấy đã bị hoàng đế chặt đứt một cánh tay, thuộc hạ đó về nhà trị liệu vết thương đợi công chúa bình phục, thuộc hạ sẽ dẫn đến khấu kiến đại dương. Lý Tử Thành vừa cười vừa nói. À, được được, công lao của người không nhỏ, ta chưa nghĩ ra phải thưởng cái gì đây. Thưởng công chúa cho ngươi. Viên Tự Chi cảm thấy khó chịu, dội nói. À, không không, thuộc hạ chỉ xin đại dương tha mạng cho thái tử. Ngưu Kim Tinh mỉm cười nói. <cười> Viên huynh đệ mắc cỡ làm cái gì Trước nay anh hùng vẫn xuất tự thiếu niên Các vị tướng quân công lao tuyệt lớn Chỉ được đại vương thưởng cho mấy a cung nữ mà thôi Vậy mà huynh đệ vẫn chưa hài lòng Còn cầu sinh việc khác Viên thừa chí nghe trong lời nói có phần bóng gió Cảm thấy không vui Chàng nghĩ Thái tử là một đứa bé vô tội Hà tất phải giết lý tự thành nói diên quýnh đệ võ hoàng dưới trướng ta chia làm nhiều cấp lưu tông mẫn và điền kiến tú đều là nhất phẩm quyền tướng quân nghĩa huynh lý nham của ngươi là chế tướng quân ta phong ngươi làm uh, tam phẩm quả nghị tướng quân viên cửa chí không lưng đáp đa Đá tạ đại dương thuộc hạ dù chết cũng ra xuất phò tá đại dương nhưng bản ý không muốn làm quan ngưu kim tinh cười nói Viên <cười> huynh đệ Chứ là minh chủ gió lâm bảy tỉnh Chắc là chê chức vụ tướng quân Tam Phẩm quá thấp chứ gì Đại dương đã nhất thống thiên hạ cai trị toàn cõi gian sơn Những chuyện minh chủ bảy tỉnh Minh chủ tám tỉnh gì gì đó Tự đặt cho nhau Vậy sao nhất định phải cấm chỉ nghiêm ngặt Lý tự thành nghe ngưu kim tinh nói quá nặng nề bèn dỗ dai viên thừa chí mỉm cười nói <cười> tuổi ngươi còn trẻ công lao tùy lớn nhưng theo tạc chưa lâu sau này thăng tiến sợ không đủ thời gian hay sao viên thừa chí nói thuộc hạ không nghĩ đến chức vị cao thấp nhưng thật sự chỉ là thất phu thảo mãn không thể làm quan được lý tử thành cười lớn rồi giọng giặc nói <cười> <cười> chẳng lẽ ta còn phải thất phù thảo mãn vậy mà làm tới hoàng đế kìa viên thừa chí không tiện nói nữa cúi đầu xin phép cáo từ chàng trở về hẻm chính điện tử chưa tới đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm tiếng hò hét chửi nước rồi lại thấy mấy chục sân quần cầm binh bỏ chạy ra ngoài diên thừa chí nghĩ bụng sống quân tới đây làm gì vậy Chàng vội vã chạy đến cửa Thấy hạ thiết thủ dậy tiếp câu Chém giết loạn xạ Dây chặt mười mấy tên sấm quân trong nhà Không cho chạy ra ngoài Viện thừa chí ra lên Dừng tay, dừng tay, người mình cả Hạ thiết thủ hô lớn Sư phụ Rồi tránh qua một bên Bọn sấm quân thấy có đường chạy trốn ùa ra như ông giở tổ Một tên giỏ quang chạy đến trước mặt viện thừa chí Ngơ ngác hỏi Người, ngơi là kim xạ dương Không phải thuộc hạ của đại dương chúng ta hay sao viên thừa chí đáp Đúng rồi Mọi người hiểu làm nhau Xin lỗi huynh được trách Võ quan kia giận dữ nói Hiểu lầm ư Người xem đi Hữu hại của người đã giết rất nhiều huynh đệ chúng ta nè Nói xong Hắn chỉ vào 7-8 cái xác nằm ngổn ngang dưới đất Thiệt là hắn chạy ra ngoài Lớn tiếng thoá mạ Một bái vừa vào nhà Đã ra tay cướp giật rồi Nói là không giáo gàng bạc ra thì phóng quả đốt nha Các người thấy hạ cô nương xinh đẹp, lập tức động tay động chân. Nói cô ấy là gian tế phải bắt đi ngay. Đồ trù đen khốn nạn, bọn mày có khác gì quán quân nhà mình đâu. Nói xong, y dung quyền như binh một tiếng, tên võ quan kia bay thẳng ra ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 36 bộ truyện Bích Huyết kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Bài gốc góp...